các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Mặt lại nhìn cô cô liền nói, cậu tháo bức tranh ấy xuống đi. Tại sao? Tôi sợ mẹ biết tôi động vào đồ ở đây mẹ sẽ trách phạt đó. Cô nói là nói như vậy, chứ đằng sau vẫn là muốn giấu đi chuyện cô đã thấy được hồn tiểu thư Hoàng Hoa. Chuyện tiểu thư Hoàng Hoa còn điều tra chưa ra ngô ra khoai, cho nên cô vẫn chưa an lòng. Vì nếu như lời nguyện an ti vừa nhắc đến là đúng, thì cô nghi ngờ bà dung cố tình mang cô từ nhà vũ nổ về, chính xác là muốn cô làm con ma thứ mười ba tiếp theo, cây chuỗi lời nguyền chết tiệt ấy. Cô nhìn cậu nghiêm túc đến độ không chớp mắt. Cậu thấy vậy thì liền giơ tay nhẹ nhàng tháo tấm ảnh xuống, còn nó lại rồi đưa cho cô. Chị đặt nó lại chỗ cũ đi. Cô cầm lấy bức tranh rồi đặt lại chỗ cũ, miệng còn khấn vái. Tiểu thư à hãy thứ lỗi và phù hộ bảo vệ tôi nhé Tôi nhất định sẽ minh oan cho cô Nói xong cô đứng dậy cô thổi tắt nến rồi đi ra ngoài Cô đi ngang liếc qua bức tranh của Gia Minh thêm một lần nữa Tay của cậu nhẹ nhàng xoay lại cái bình Cửa liền tự động khép lại thành một bức hình tường không có gì cả Cô liền hỏi Tại sao lại giấu tranh đi vậy Tránh hỏa hoàn thiêu dụi hết cho nên mới đem đi giấu thôi cô gật đầu rồi đi sau lưng cậu giơ tay ra mở cửa vừa mở cửa cô đã giật mình khi thấy bóng lưng của bà Dung đứng ở bên ngoài bà ấy từ từ quay mặt lại nhìn ánh mắt nhìn thẳng vào mặt của cô cô né qua một bên nấp sau lưng của cậu khẽ nhìn lén ánh mắt như là muốn thấu qua người của bà ấy cô liền nói nhỏ sau lưng của cậu cậu cảnh minh cậu đuổi bà Dung đi đi cậu im lặng nhìn bà ấy rồi hỏi sao vậy bà ấy trợn giãn gương mặt rồi nói à không có gì chỉ là bà hoàng hỏi cậu và thiếu phu nhân đi đâu mà lâu như vậy cho nên tôi mới đi gọi cậu liền nói bà đi ra ngoài đi nói xong bà ấy quay lại liếc cô một cái rồi quay đi cô giơ tay vuốt ngực rồi nói sợ chết đi được sao hôm nay nhìn bà ấy đáng sợ thế không biết cậu kéo cô ra một cái rồi nói ra cho tôi khóa cửa nào Nói rồi cạch một phát, cậu khóa cửa lại. Cậu vẫn phải nhìn chăm chú vào bước chân của cậu để đi theo. Khi ra khỏi đó rồi, cậu khóa luôn cửa ngoài Hai người đi ra đường lớn rồi quay về nhà. Nhà họ hoàng này phải lớn gần 50 căn nhà của địa chủ cộng lại. nội cái việc qua đây thấp nhang thôi mà đã mỏi như cả chân. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, cảm nhận phía sau có người nhìn theo. Cậu hít hít mũi xem có phải là bà Dung không. Nhưng hình như là do đi hơi xa cho nên không thể ngửi thấy mùi của bà ấy. Cậu không biết có phải bà ấy đứng sau lưng nhìn cô không, nhưng tin chắc là đúng. Bỗng cô đá vào một cục đá ở dưới đường, ui ra một cái rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu liền ngồi xuống hỏi thăm cô nói nhỏ. Cậu cảnh minh à, cậu nhìn xem phía sau có ai không? Cậu lướt mắt nhìn qua chắc chưa tới một khắc đã nói. Có. Cô giả vờ đứng dậy đi cả nhắc, giả vờ như đau chân lắm rồi đánh tiếng hỏi. Là bà Dung à? Cậu ư một cái làm cô lạnh sống lưng. Thật sự nếu bà Dung phát hiện ra cái gì đó, chắc chắn bà sẽ tìm cách tiêu diệt cô ngay. Cô lau mồ hôi chìm chán rồi nói. Cậu cảnh minh hình như bà ấy ghét tôi lắm hay sao ấy? Cậu mỉm cười rồi nói. Chị mà cũng sợ à? Tôi thường chị không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, không sợ quỷ nói rồi cô chợt thở dài đúng là như thế đó nhưng mà tôi sợ chết lắm tôi xinh đẹp như đó hoa lan thế này cơ mà cô chợt nói ra lời đó khiến cậu hơi ngây người cậu hỏi tại sao lại chết cô liếc qua cậu nói tới nói lui trong nhà cổ họ hoàng này ngoài bà hoàng gia thì chắc cậu là người có quyền nhất mà cậu thì thân thiết với cô nếu như chuyện lời nguyền chết mười hai mạng kia mà cậu không biết thì vô lý quá Cho nên nhất định cô bám vào cậu để điều tra. May ra tìm được một con đường sống. Chuyện là tôi có nhìn thấy đoàn người cầm đèn lồng đỏ đi quanh phòng. Vừa nói đến đó thì cậu trượt dừng chân, mắt nhìn qua cô với chút bất ngờ. Miệng của cậu cứng lại không nói được gì cả. Cứ biết mình đã nói đúng vào trọng tâm, rồi liền nhìn cậu chăm chú không chớp mắt. Sợ bỏ lỡ biểu cảm nào đó của cô, cậu run run cổ họng rồi nói. Thật sao? là thật mà tôi nghe a Tì nói chuyện đó không đơn giản hình như là không đơn giản thật vậy là toang mất rồi cả cậu còn cảm thấy căng thẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net